các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 7 bảy côn đảo cùng sống chung với tù hình sự có lẽ do những hình ảnh này đã ăn sâu vào tiềm thức chiếm một vị trí nhất định trong bộ nhớ của tôi không có cách nào có thể xóa sạch ở tù chung với điện khắc kim tôi ở tù chung với điện khắc kim tại chuồng quạp khu c chạy bảy côn đảo một thời gian ngắn khoảng đầu năm 1974 Tôi bị giam ở khu c đâu khoảng vài tháng thì điện khắc kim mới từ đất liền ra đảo d ĩ n h i ê n hắn lập tức được tống vào khu c tôi nhớ đi chung với kim khi ấy còn có một số tay tù thượng phạm khác sừng sỏ mà nổi cộm hơn là biện thành huệ và năm lương huệ được gọi là huệ dâu đầu gấu ở khu chi lăng quanh sân bay tân sơn nhất n ổ i đình n ổ i đám nhờ dám bắn chết quân cảnh mỹ còn năm lương thường gọi là lương già là một trong các quân sư của đại ca thầy. Số này đều được đặt cách người một phòng, kể cả điện khắc kim. Tình cờ trong phòng giam bọn họ gần ngay phòng giam của tôi, nên mỗi khi tôi quay phim tất cả đều được nghe và tỏ ra rất thích thú. Tất nhiên chỉ giờ tắm tôi mới gặp kim. Thấy hầu hết tù hình sự thường phạm gọi tôi bằng anh sưng em. Hắn hỏi tuổi tôi và khi biết tôi lớn hơn hắn đến 4 tuổi. Kim gọi anh anh em em ngọt s ớ t Tôi còn nhớ Kim dáng người tầm thước, chỉ ngang cửa tôi khoảng 1 6 m ốm nhách, da ngâm đen tai tái, cặp lông mày rậm và hơi xách. Kim có óc tưởng tượng khá phong phú. Tôi nhớ có một lần đổ thùng cầu tắm giặt xong, hắn khoác tay tôi đi qua lại, cho thư giãn gần cốt, nói đủ thứ chuyện. Bỗng hắn báo, anh có biết lúc này em ước gì không? Tất nhiên tôi không biết. Kim nói tiếp: Em ước gì trời tự nhiên thật lạnh, biển đóng thành nước đá, anh em mình cứ thế chạy giết một hơi về đất liền. c ó hôm đang đi dạo, Kim dừng lại hỏi tôi: Em chỉ cho anh coi cái này. Thằng Thiệu cũng chưa bao giờ được coi. Vừa nói vừa kéo lưng quần chỉ cho tôi xem vết sẹo đỏ hòn ngay dưới phía rốn. nhân đó hắn kể cho tôi nghe đây là v i ế t thẹo em bị bắn khi bị vây bắt trên quận 4 chúng đ ạ n bị thương khá nặng mà vẫn trốn thoát không bị bắt và theo lời hắn nào chỉ có huyền thoại tài ba gì ghê gớm chẳng qua nhờ ăn may em núp ngay gốc cây thấy bọn cảnh sát tìm kiếm ở đâu đâu mà tức cười chắc chúng tưởng em bỏ chạy và đã chạy xa rồi đúng ra em cũng phải làm vậy, nhưng ngặt nỗi vết thương nặng quá nên không thể bỏ chạy nổi. Ai dè thành là hết. Kim còn nói thêm, lúc bị bắt trở lại, hắn khai thiệt n ú p ngay gốc cây. Bọn cảnh sát không tin và lại nếu đúng như vậy, hóa ra cảnh sát biến thành một lũ ngốc, thể nào cũng bị cấp trên rủ cho te tua, nên buộc hắn phải bịa chuyện nhảy xuống kênh chạy trốn. Theo Kim. anh nghĩ thử xem vết thương như vậy sao em dám nhảy xuống kênh quận 4, g i rời hết cỡ thế nào chẳng nhiễm trùng và làm sao lội nước nổi với mới ruột lòi ra ngoài cũng vậy kim kể tôi nghe tiếp vụ hắn trốn thoát khi bị bắt lúc được đưa qua bệnh viện Sài Gòn để trị biết Kim là tên tù có biệt tài vượt ngục cảnh sát phái một nhân viên canh giữ 24 2 4 trên mặc dù kim đã bị còng một tay vào thành giường ấy, thế mà ban đêm kim không những trốn thoát mà còn còng tay viên cảnh sát v ô thành giường thay cho mình. Chính qua vụ việc này báo chí lúc ấy mới thổi phồng kim quá đáng, coi hắn có tài xuất quỷ nhập thần. Thật ra chẳng phải thần quỷ gì, bởi theo lời kim kể bị còng tay vô thành giường em buồn chán cả ngày nằm ngủ, ngủ suốt ngày khiến ban đêm không ngủ nổi nữa hai mắt cứ thao láo ngược lại gã sĩ quan canh chừng em đương nhiên phải thức cả ngày nên khoảng nửa khuya hắn gục xuống ngủ say như chết thời cơ đã đến cái thứ còng răng ai đã bị qua rồi thì lạ gì chịu khó bóp hết răng còng em ốp nhách cỡ tay nhỏ nên d á n g chịu đau chút là xong lấy bất cứ thứ gì thường là cộng chiếu cài ngang là kéo ra cái rột tháo còng em đã định chuồn ê m nhưng thấy gã sĩ quan ngủ bùi chợt nảy ra ý nghĩ vui vui lấy còng còng hắn vô thành giường trước khi chuồn coi lần trong giờ tắm nắng. Nghe